Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế nhưng mà những sự việc diễn ra sau đó khiến cho Hoàng Chi Phủ không khỏi trợt mắt há mộm. Tất cả chó gà cùng vải vóc khi nãy còn nằm trên sân giếng, giờ đây đất không còn thấy, trên đất chỉ còn máu tia loang lộ. Lúc này tất cả mọi người đều tỏ ra khiếp sợ. Ngay trong đêm thủ vệ, cộng viết binh lính được điều đậm, thiết chặt vòng vây bảo vệ cho phụ đệ. Sáng ngày hôm sau, tin tức phù đệ của chi phủ Bình Sương sẽ đã quái sự đã chuyển đi khắp nơi. Dân chúng trong phù Bình Sương đều biết chuyện. bao nhiều suy đoán được nói ra, kể cả việc con gái Hoàng chi phủ đến ngày lên kiểu hoa thì dở điên dở dài, không bị người ta cho là ma quỷ làm ra. Cứ như vậy, trong mấy ngày liền rất nhiều cao nhân pháp sư được mời đến để xem xét, nhưng mà tuyệt nhiên không ai giải trừ được, rất nhiều người có vào mà chẳng có ra. Đám người Trương Phong rong rùi mấy ngày trời thì qua rất nhiều làng mạc, thôn xóm. Chứng kiến dân chúng an cư lạc nghiệp, lại được cảm thụ tinh hoa của văn hóa cổ đại. Trương Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn vô tình trở lại quá khứ, không nghĩ tới lại có thể trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ mà thời đại của hắn không có. Trời cũng sắp tối, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi một chút. Trần Kiên quan sát sắc trời cái đó quay sang lại nói với mọi người Đây là đông đảo hay sao? Trưng Phong liền lên tiếng hỏi Đúng vậy, nghỉ ngơi một chút ngày mai lại lên đường Thiền Phái Trúc Lâm cách đây không xa Chúng ta tới đó hỏi thăm một chút Dù sao đây cũng là địa bàn của họ Có nhiều chuyện họ nhất định sẽ biết tới Nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người Trần Kiên đánh xe tìm đến một khách điếm gần đó Xe ngựa vừa đình rẽ vào khoảng sân rộng của khách điếm thì từ phía xa chuyển đến tiếng hét của quan nha. Tất cả tránh ra mau đường đường cho đại pháp sư. Cả đám người chưng phong nghe vậy thì đều hữu kỳ xuống xe để quan sát. Phía xa xa có một cỗ kiều to lớn đang tiến đến gần. Phía dưới đang có bốn người cao to lực lưỡng khiêng kiều. Nhìn thân hình lực lưỡng như vậy nhưng ai nấy đều chảy mồ hôi ròng ròng, bước đi thật nặng nhọc. Nhìn qua liến biết họ đang phải khiến nặng đến mức độ nào. Đi phía trước là một tốt quan nha, kẻ đi đầu là một bổ khoái dáng vẻ hách dịch. Nhìn qua tướng mạo thì thấy người này tì hí mắt lươn, đôi mày rũ xuống dường như hoan là quá độ. Sông mũi tẹt cộng với bờ môi dày cộm càng khiến cho đứng nét trên khuôn mặt của hắn vô cùng kỳ dị. Khi cả đám đi qua chỗ của chương phong, Tên đầu bồ còn lướt mắt nhìn dâm đẳng về phía của Lý Hồng cùng với Hoàng Linh. cái lưỡi nhọn hoắt đang liếm qua vành môi, khẳng định hắn là một kẻ không xa gì. Tên bồ khoái này thật là bị ổi, không biết quan huyền tìm tới pháp sư có làm gì. Nhìn bộ dáng tôn kính của đám này có lẽ là bậc cao nhân. Hoàng Linh vừa giết lời thì tấm rèm của cửa kiều bị gió thổi tung, để lộ ra một cảnh tượng xuân sắc. Khiến cho đám người Trương Phong đứng hình Tiểu mình đưa tay che đi mắt của Lý Phượng Như là không muốn nổi tâm trong sáng của nàng bị vấy bẩn Phía trong kiểu lúc này Cái vị mà Hoàng Linh khi nãy còn đoán là cao nhân Thực chất là một đạo sĩ béo ụ Hiện tại Lão đang Hường là cùng hai mỹ nhân son phấn loẹ loẹt Y phục của cả hai nàng sập sạch Nói rõ đang đến đoạn cao trào Trương Phong lắc đầu mà nói Không trách gì được bốn người kia bộ dáng mệt nhọc như vậy, còn mẹ nó đã khiêng nặng lại còn lên xuống dữ dội như vậy. Ây, phi lễ chớ nhìn là phi lễ chớ có nhìn. Nét đoạn hắn thúc dục mọi người tiến vào trong khách điếm nghỉ ngơi. Thời đạn này lễ nghĩa được chú trọng rất nhiều, ngay cả đến tiểu nhị của khách điếm cũng được huấn luyện rất bài bản. Dường như kẻ nào miệng lưỡi cũng được bôi mỡ. ấy ấy, các vị khách quan mời ngồi, mời ngồi. Tiểu nhị niềm nở đón tiếp, đám người trưng phong đặt hai phòng cấy đó tùy tiện có một ít đồ ăn. Vì cả ngày đi đường chưa có gì vào bụng cho nên mọi người tập trung ăn uống. Rất nhanh đồ ăn trên bàn đã bị xử lý. Tiểu nhị hiểu chuyện liền tiến lên hỏi bọn họ có dùng thêm gì không. Lúc này cả đám đát no bảo hắn chuẩn bị thêm một bình trà ngon, cùng nhau uống trà để nói chuyện. Này, ta nghe nói gần đây trong phủ của tri huyện xảy ra chuyện kỳ quái. Thế không đến đại pháp sư cũng mời tới rồi, chuyện này xác định là không nhỏ. Phải rồi, phải rồi, ta còn nghe là ái nữ của tri huyện sắp được gà cho người ta. Không hiểu sao tự nhiên hóa điên, xem ra có yêu tà quý phá rồi đấy. Lúc cả đám trưng phong đang nói chuyện về chuyến đi mấy ngày vừa qua, thì xung quanh vang lên những tiếng bản luận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net